Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Lý Kỳ nói không sai đúng rồi, ngươi có hiểu tư tưởng là gì không? Bạch Thiển Dạ gật đầu, lộ ra vẻ miễn cưỡng hiểu được. Lý Kỳ thở dài mỗi người từ khi sinh ra đều có quyền theo đuổi tự do, theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi tình yêu. Mà cái quyền này là do ông trời ban cho ai cũng không thể tước đoạt. Mà những nho sinh mà theo lời ngươi nói kia, lại lợi dụng lời lẽ không bằng rắm chó của thánh nhân mưu toan nghiệp thiên cải mệnh, cướp đoạt quyền mà ông trời đã ban cho mỗi người. Việc này còn hèn hạ hơn cả việc ăn trộm, bắt cóc. Nói tới đây, Lý Kỳ lại thở dài. Thật ra, chính những nữ tử như ngươi là nạn nhân lớn nhất. Ngươi ngẫm lại mà xem, phu nhân cũng là một nữ tử lại bị người khác lấy đi tư tưởng. Mỗi ngày như cái xác không hồn ở trong căn nhà to lớn, suy nghĩ vẫn vơ. "Đổi là ngươi, ngươi có vui vẻ không? Ngươi có thể vui vẻ không?" Lời này có thể nói là cực kỳ lớn mật. Nếu đụng phải đám nho sinh cổ hủ, chắc chắn phải liều mạng với Lý Kỳ. May mà Bạch Thiển Dạ không phải là người cổ hủ. Thực ra trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn với những thể tục lễ giáo kia. chỉ là hôm nay vì phản bác Lý Kỳ, nàng mới lấy chúng ra. Không ngờ lại bị Lý Kỳ hạ xuống không đáng một đồng. Sắc mặt Bạch Thiển Dạ hơi chút hoài hoãn ngươi nói không sai. Từ sau khi phu quân của Vương Tỷ tỷ qua đời, nụ cười trên khuôn mặt tỷ ấy dần ít đi. Nhưng mà a nương hừ u vinh quy quy nương Gầm. Mà điều này cũng không thể trở thành lý do để ngươi nhục mạ Vương tỷ tỷ. Lý Kỳ cười một tiếng, đáp "Đầu tiên ta muốn sáng tỏ một điểm, ta tuyệt đối không phải nhục mạ phu nhân, ta chỉ muốn phu nhân tỉnh lại, khiến cho phu nhân đi ra cánh cửa kia." Có lẽ ngữ khí có chút nặng, nhưng phu nhân bị trúng độc quá sâu. Nếu không như vậy, sao phu nhân có thể nghe vào tai Ngược lại, nơm gư vên quy quy, hơm u vên quy quy. Bạch Thiển Dạ thất thẳm không yên, ta làm sao? Lý Kỳ lườm Bạch Thiển Dạ một cái, uể khướt nói, lần nào ngươi cũng nói ngươi là chị em tốt của phu nhân. Nhưng vì sao thấy phu nhân bị lún trong đống buồn, không những không cú, mà còn dung tốn? Hôm nay lại còn có ý đồ làm thương tổn một người có lòng tốt, có phu nhân ai? Cũng được. Chỉ cần phu nhân vui vẻ. Lý Kỳ ta chịu chút uế khuất có là cái gì? Ngươi chịu uế khuất? Bạch Thiển Dạ tức giận liếc Lý Kỳ một cái. Tuy nhiên hôm nay nàng đã hiểu rõ một điều, Lý Kỳ thật sự muốn tốt cho tầng phu nhân. Nàng âm thầm nén giận mình không phân biệt được đúng sai, đã đùng đùng tới hỏi tội rồi, khiến cho hiện tại rơi vào thế bị động. Nhưng thấy bộ dáng uể oải khuất đó của Lý Kỳ, nàng phì cười nói chẳng lẽ công tử còn muốn tiểu nữ nói làm cảm ơn với công tử? Lý Kỳ nhún vai tại hạ thấy tại hạ hoàn toàn có tư cách tiếp nhận bất kỳ lời cảm ơn của những người quan tâm tới phu nhân. Kể cả là cha mẹ của phu nhân, tại hạ cũng chấp nhận mà không thẹn. Tại hạ cam đoan Một khi phu nhân ra mặt quản lý tới tiên cư, phu nhân sẽ vui vẻ hơn bây giờ gấp chục lần. Không, vui vẻ hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ cô nương không muốn nhìn thấy điều đó sao? Cái tay này đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi rõ ràng là ta tới hỏi tội, hiện tại lại muốn ta hướng hắn cảm ơn. Đúng là không có thiên lý mà. Bạch Thiển Dạ càng nghĩ càng không phục, linh cơ vừa động mỉm cười công tử nói không sai. Tiểu nữ đương nhiên phải hướng công tử nói một câu cảm ơn. Tuy nhiên công tử phải hướng tiểu nữ nói lời xin lỗi trước. Tại hạ phải xin lỗi có phải đầu óc của cô nương tránh phán rồi không lý kỳ kinh ngạc nói. Có người mới tránh phán. Bạch Thiện Dạ hừ nhẹ một tiếng công tử ở trước mặt người khác nói xấu tiểu nữ. Như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tiểu nữ sao? Lý kỳ tức giận hỏi tại hạ nói xấu cô nương sao cô nương không nói tại hạ phi lễ cô nương đi. Hắn đúng là không nhớ đã làm gì phải xin lỗi bạch thiện dạ. Công tử lại dạo biện rồi tiểu nữ hỏi công tử, công tử có quen biết tốn ngọc thần bạch thiện dạ hỏi lại. Có quen, hai ngày trước cơn ơ, uh, nơ cơn ơ. Uh. Lý kỳ nói một nửa, bỗng dừng lại, thần sắc siết chắc trong lòng không yên bất an. Không phải chứ chẳng lẽ Tống Bao Cỏ kia lại kể hết những chuyện ta nói cho con ủy nhỏ? Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức chối bỏ. Dù gì Tống Ngọc Thần cũng là một tài tử, không thể ngu xuẩn đến mức như vậy. Chắc là trong lúc vô tình y để lộ một ít tin tức mà thôi. Vì vậy hắn lập tức sửa lời không tính là quen thuộc. Vậy công tử rất thân với tiểu nữ sao Bạch Thiển Dạ lại hỏi? Lý Kỳ cười hắc hắc, bây giờ còn chưa quá thân, sau này nói không chừng. Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng chấm phẩy, vậy thì kỳ quái. Cái gì mà kỳ quái Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Khó miệng của Bạch Thiển Dạ dương lên. Đáp công tử kể lại những lời của người mà công tử không quen thuộc với một người công tử cũng rất không quen thuộc. Nói rằng người đó từng tán dương y đọc đủ thi thư kiến thức phi phàm gì đó. Đây chẳng phải là kỳ quái sao?" Ách, Lý Kỳ vừa nghe, chợt á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn chỉ muốn cầm con dao mở đầu tống ngọc thần ra xem, nhìn xem bên trong có phải toàn là cứt chó không. Ủa còn có chuyện này sao tại hạ không biết nhỉ, Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Bạch Thiển Dạ thấy hắn còn giả nai, khẽ cười chiến thuật vu hồi của công tử đúng là quá hay. Đến đây Lý Kỳ triệt để bó tay, Hắn đã sớm nhìn ra Tống Ngọc Thần là một tên bao cỏ, nhưng không ngờ lại bao cỏ tới tình trạng này. Khó trách tán gái lại thất bại thảm hại. Chỉ là có điều hắn không biết, bình thường Tống Ngọc Thần coi như là thông minh mẫn tiệp, nhưng gặp phải Bạch Thiển Dạ thì giống như vọ quyết dày có móng tay nhọn, như chuột thấy mèo, luôn rơi vào thế bị động. Mấy ngày nay Tống Ngọc Thần tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ bắt đầu sử dụng chiến thuật vu hồi, cố gắng nịnh nọt những người bên cạnh Bạch Thiển Dạ, còn đạt được kết quả rất không tồi. Nhưng tài nữ đứng thứ hai Đông Kinh không phải hư danh. Bạch Thiển Dạ thấy người bên cạnh bỗng nhiên nói tốt cho Tống Ngọc Thần, trong lòng biết nhất định có cổ quái. Bởi vậy ném vài cái mỉ nhãnh cho Tống Ngọc Thần, sau đó bắt đầu dò hỏi. Tống Ngọc Thần thấy thái độ của Bạch Thiển Dạ đối với mình có đổi mới, liền tâm hoa nộ phóng, chỉ thiếu móc trái tim ra ngoài. Bạch Thiển Dạ lại thi triển chút thủ đoạn, Tống Ngọc Thần làm sao có thể chống đỡ nổi. Liền kể hết những lời Lý Kỳ đã nói ở Phỉ Thúy Huyên cho Bạch Thiển Dạ. Sao không cãi được phải không Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ á khẩu không đáp, cười hỏi: Chuyện được nước này, Lý Kỳ không nhận không được, gật gật đầu đúng vậy, chuyện này tại hạ làm không đúng. Thôi, cô nương không cần phải nói lời cảm ơn. Coi như chúng ta hờ nhau. Vừa mới dứt lời, Bạch Thiển Dạ chợt hạ thấp người, hành lễ tiểu nữ rất cảm ơn Lý công tử. Lý Kỳ nhìn thấy vậy, giở khóc dở cười. Ai, Bạch nương tử hy vọng tại hạ xin lỗi như vậy sao? Bạch Thiển Dạ cười nói tiểu nữ là người âm oán rõ ràng. Uống hồ đây là hai chuyện khác nhau, đâu có thể nhập làm một. Ngươi điên rồi. Lý Kỳ triệt đệ bại trận, vái chào, nói tại hạ nếu có chỗ nào đắc tội, mong Bạch nương tử thứ lỗi.